Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không bảy chương 55 ta tôn ca còn có thể nói cái gì một đời thiên tôn liền tiêu tán tại đây bình thường trong huyệt động. Trước kia hào quang cũng lập tức xóa đi. Thật sự là gọi người thổn thức không thôi. Quả nhiên đụng phải tôn ca người, không phải là bị bắt liền là treo thậm chí còn hôi phi yên diệt. Đơn giản liền là đi tới chỗ nào chết ở đâu. Mà lúc này giả côn đứng tại bên bờ vực. nội tâm nói bình tĩnh lại có chút gần sóng, nói gần sóng, lại có chút bình tĩnh. Ngồi dưới đất, nhìn chăm chú bầu trời đêm. Lúc này xương trắng tải giả côn trong mắt tương đương hư vô, nhìn xem treo trăng khuyết. Giả côn mặt không biểu tình. Này loại đi vách núi thu hoạch được tu vi sự tình đều có thể gặp. Cái kia còn có chuyện gì không thể đụng vào gặp? Ta côn ca hiện tại đã vô địch. Còn tu luyện cái sấm A. Ngồi chơi là được rồi. Vì cái gì lão thiên quả thực là muốn ngăn cản ta tu luyện thật vất vả tiến vào tu luyện viện. Bắt đầu con đường tu luyện. Ngươi lại cho ta tôn ca chỉnh ra việc này. Ngươi đây không phải gọi ta tôn ca xa đỏ sao không đúng nếu như ta tôn ca lại nhảy đi xuống. Hẳn là sẽ không ngoài ý muốn nổi lên đi. Không sai lão tử liền muốn nhìn. ngươi này lão thiên còn có thể xoa nơ ra cái gì ngoài ý muốn giả côn không chút do dự mọi người nhảy lên lại nhảy xuống meo tại giả côn vừa mới nhảy đi xuống miêu yêu chạy như bay tới nhưng cũng cứu không được một lòng muốn chết côn ca miêu yêu đứng tại dìa chỗ nhìn chăm chú thâm uyên sư phó nói qua này thâm uyên sâu không thấy đáy chỉ phải đi xuống trên cơ bản liền lên không nổi đứa bé này điên rồi sao cũng không phải muốn thật giết ngươi. Ai bảo ngươi vì ta lại vỗ đầu ta? Có thể không tức giận sao miêu yêu thật sâu thở dài, bất đắc dĩ quay người rời đi. thân hình cũng dần dần thu nhỏ, nhảy lên đại thụ, tan biến trong đêm tối. lúc này giả côn trong lòng là tại mắt to, có bản lính liền lại đến a lại đến a lão thiên phảng phất nghe được Dạ côn kêu gọi. lại là một cố lực lượng phượng gì bọc lại dạ côn thân thể cái này khiến dạ côn sườn sốt một chút sau đó cả người đều hỏng mất mà lại lại đi tới một cái sơn đồng khẩu một màn này thật sự là giống như thành quen biết người hữu duyên bản tôn cuối cùng chờ được ngươi dạ tôn con, con mắt chậm rãi trợn to vẻ mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ thiên tôn không chết sao tại sao lại tới một cái hài tử? Ngươi không cần phải sợ. Bản tôn sẽ không tổn thương ngươi. Bản tôn bị phong ấm vạn vạn năm lâu. Hiện tại không còn sống lâu nữa. Bản tôn quyết định đem một thân tu vi truyền thủ cho ngươi. Hủy diệt thương sinh. Ngươi có chịu không âm thanh này lộ ra không phải như vậy thân mật. Thậm chí mang theo muốn phá hủy vạn vật khí thế nhưng giả tôn cảm giác. cái này người nói lời. Vì cái gì như vậy giống từ hàng thiên tôn nói lời. Đều là bị phong ấm vạn vạn năm lâu đột nhiên giả côn nhớ tới thiên tôn nói qua. Bị người ám toán lọt vào phong ấm. Còn nói cũng phong ấm người khác. Chẳng lẽ hài tử. Đi tới bên trong lần nữa truyền ra âm trầm ngữ khí. Nhưng giả côn cảm giác không thật là tốt. Nghĩ thầm chính mình phản kháng sẽ như gì thiên tôn chẳng qua là đem tu vi cho mình. nhưng không nói làm sao vận dụng a chỉ có một thân lực lượng nhưng lại không biết làm sao sử dụng bất đắc dĩ bên trong Giả côn chỉ có thể đi vào chờ một chút lại nghĩ biện pháp đi cái sơn động này đơn giản cùng vừa mới cái sơn động kia giống như đúc liền liền cái kia tảng đá lớn đều là giống nhau một vị có tóc người đàn ông trung niên xiết bằng ở trên tảng đá lớn mặc dù có tóc Nhưng hết sức ngồn ngang. Bất quá cái này người tướng Mạo rất đẹp trai. Năm đó cũng nên cũng là một cách Mỹ Nam đi. Dạ Côn ở chung quanh cũng nhìn thấy hài cốt bỗng nhiên linh cơ khẽ động. nay chút khẳng định đều là trực tiếp đáp ứng. Chờ sau đó chính mình cũng trực tiếp đáp ứng. Hắn liền sẽ không truyền thụ tu vi cho mình ta Côn ca vẫn là thông minh như vậy. Đồng dạng tao ngộ. Ta tôn ca là sẽ không liền hai lần trước làm. Hài tử. ngươi nguyện ý kế thừa y bắt của ta sao ta nguyện ý giả tôn không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đáp ứng. Tới đi chết ta đi ta rất muốn chết a người đàn ông trung niên sưởng sốt một chút. Giả tôn có thể cảm nhận được không khí đều muốn đọng lại chỉ thấy người đàn ông trung niên đột nhiên vỗ đùi. Tốt ta liền thích ngươi này loại không dối trá người nhìn một chút này chút hài cốt. đều là một chút dối trá người nói cái gì không muốn không muốn rõ ràng trong lòng liền là nghĩ muốn chết hài tử a ngươi hết sức ưu tú ta vạn áp thiên tôn không nhìn lầm ngươi giả côn vô lực tây liệt ngồi dưới đất vì cái gì vì sao lại dạng này đến cùng là vì cái gì a vì cái gì mỗi cách đại lão đều muốn nhìn chúng ta tôn ca a đây đều là ngoài ý muốn a cầu các ngươi không nên nói nữa ta ưu tú Ta tôn ca thật không ưu tú à. Tây liệt ngồi dưới đất xạ côn linh cơ khẽ động. Vội vàng hỏi. Thiên tôn. ngài nhận biết từ hàng thiên tôn sao từ hàng thiên tôn bản tôn làm sao có thể không biết. Đạo mạo trang nghiêm tiểu nhân bản tôn làm việc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn vạn ác thiên tôn nắm chặt hai quả đấm. Một đôi mắt như như chim ung. Bắn ra lăng lệ sát khí cái kia liền là vừa vặn không lâu. từ hàng thiên tôn đem tất cả tu vi cho ta giả côn nhẹ nói ra ta côn ca này đợt kéo cừu hận phải rất khá đi hiện tại hẳn là sẽ không mong muốn đem tu vi cho ta đi cái gì cái kia gheo hiệt thiên tôn nắm tu vi đều cho ngươi nói như vậy vạn áp thiên tôn kinh hô một tiếng giả côn làm sao cảm giác có điểm gì là lạ a bất quá vẫn là nói ra từ hàng thiên tôn đem tu vi cho ta về sau liền vẫn lạc, này đáng chết lão thất phu treo ha ha ha vạn áp thiên tôn ngửa mặt lên trời thét dài. Bất quá khói mắt có chút ướt át đánh cả một đời. Cái tên này chết tại bản tôn đằng trước. Tốt chờ lão tử lại cùng ngươi chiến hài tử. Bản tôn Tu Tô Vi đưa cho ngươi. Ngươi xem một chút đến cùng người nào Tu Vi dễ dùng vạn áp thiên tôn vừa mới nói xong. Một cỗ màu đen đạo lực theo thân thể thẩm thấu mà ra. xoay quanh lên đỉnh đầu dạ côn lại không cách nào nhúc nhích chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem hai cách này thiên tôn là đánh ra tình cảm sao nguyên bản còn muốn kéo cừu hận đây quả thực là kéo quan hệ thân thích ạ để cho ta côn ca khó lòng phòng bị sát na ở giữa kinh khủng đạo lực chui vào dạ côn trong thân thể dạ côn trực tiếp hôn mê bất tỉnh trong cơ thể hai cỗ đạo lực bài xích lẫn nhau Căn bản là không có cách dung hợp Giả côn thân thể cũng là biến hóa ra đủ loại màu sắc Giống như muốn bảo chết giống như Bất quá giả côn tại trước khi hôn mê Nhìn xem vị này vạn áp thiên tôn chậm rãi tiêu tán Bất quá khóe miệng thế mà mang theo một tia đường cong Tốt sống loại kết quả này là một loại giải thoát Kỳ thật giả côn còn muốn hỏi rất nhiều vấn đề Nhưng bây giờ căn bản vô phương làm đến Cả người triệt để choáng váng đi qua, thân thể muốn nổ cũng không biết qua bao lâu. Dạ Côn mới mơ màng tỉnh lại, nhìn xem trống không tảng đá lớn, đầu óc vang ong ong, cảm giác mình giống như đang nằm mơ giống như, nhưng phát sinh hết thảy đều là rõ mồn một trước mắt. Phần bụng cái kia nóng bỏng hai cố đạo lực hết sức an tính Đây rốt cuộc là một kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu a? Hai vị này thiên tôn tương thân tương ái lại tương sát. Liền liền chết đều muốn tranh. Cũng không biết muốn thế nào nói. Nếu không lại nhảy một lần này còn có ngoài ý muốn. Ta một phần vạn phía dưới còn có một cái thiên tôn làm sao bây giờ được rồi được rồi. Chuồn đi chuồn đi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không bảy chương 56 tôn ca muốn nũng nịu nói không chừng tại hai người bọn họ thiên tôn bên trong. Còn có một cái bên thứ ba tồn tại. chờ sau đó lại tới một cách mạnh truyền chỉ sợ ta côn ca thân thể ăn không tiêu cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua hang động dạ côn thật sâu thở dài hai vị thiên tôn lại tội gì khổ như thế chứ các ngươi đem một thân tu phi đưa cho ta côn ca ta côn ca tự nhiên nghĩ báo đáp các ngươi hai vị thiên tôn nhưng là yêu cầu của các ngươi lẫn nhau có mâu thuẫn a một cách để cho ta cứu vớt thương sinh Một cái gọi ta hủy diệt thương sinh. Này nên lựa chọn như thế nào được rồi. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Vẫn là đi lên trước tìm em trai bọn hắn. Hít một hơi thật sâu. Dạ côn thả người nhảy lên. Có lẽ một thoáng không có thống chế lại. Chân xuống núi động trực tiếp bị dấm ra một cái hố to. Vô số đá vụn ầm ầm hạ xuống. Toàn bộ bên dưới vách núi ầm ầm rung động. phản phất muốn đổ sụp giống như lúc này miêu yêu đang tu luyện nghe được này đáng sợ động tính tranh thủ thời gian chạy như bay tới trong lòng nghi hoặc không thôi này bên dưới vách núi đã xảy ra chuyện gì lại có điểm lung lay sắp đổ cảm giác miêu yêu hướng phía không khí hít hà con ngươi dần dần co vào bỗng nhiên nâng lên móng vuốt lè lưới liếm láp phát ra một tiếng meo hoàng ra phiên dịch tiểu chọc đầu tiếp qua mấy năm ta hóa thành hình người chắc chắn tìm ngươi đi tính sổ giả côn lúc này một mặt hoảng sợ chính mình cứ như vậy nhảy một cái liền bay vào trong bầu trời thế nhưng ta côn ca không biết bay à biu bill, bill giả côn tại đến điểm cao nhất thời điểm bắt đầu chậm rãi hạ xuống cả người như hỏa cầu hạ xuống trên người quần áo trong nháy mắt liền biến thành cho tàn Hiện tại giả côn liền là chỉ có một tiếng lực lượng. Công pháp gì đều sẽ không. Dù sao hai vị thiên tôn đi tương đối gấp. Đại chiêu đều quên bàn giao. Còn có thu thập bảo vật cũng quên cho. Giả côn nếu là biết. Khẳng định phải tạ ơn hai vị thiên tôn hạ thủ lưu tình. Bằng không thì ta côn ca đời này đều không có gì truy cầu. Quanh giả côn an toàn hạ xuống. Đem mặt đất ném ra một cái trăm trưởng hú to. còn tốt chung quanh không có người bằng không thì dạ côn lại muốn phát họa ta thảo dạ côn trong lòng có quá nhiều lời muốn nói nhưng tổng kết ra liền là hai chữ này có thể khái quát tâm tình bây giờ ngước đầu nhìn lên trời xanh dạ côn cảm giác không phải rất vui vẻ người khác đều nói mạnh lên hẳn là vui vẻ mới đúng vì cái gì chính mình liền không có cảm giác như vậy đâu được rồi Vấn đề này còn là lúc sau lại nghĩ. Đi trước tìm em trai bọn hắn. Nhưng nhìn này thời gian. Có lẽ qua một ngày. Có lẽ qua thật lâu, không gặp qua mấy năm đi, người nào biết mình ngất bao lâu á Chỉ thấy dạ côn co cẳng liền chạy. Cả người trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ. Tốc độ nhanh đến trong đêm côn đều không biết mình chạy đi đâu rồi. Không có chút nào thích ứng lực lượng bây giờ. Lúc này Thái Tây huyện bên trong, khắp nơi tung bay vải trắng toàn huyện bên trong hiện đầy một cỗ bi phấn bầu không khí. Làm Thái Tây huyện ưu tú nhất hài tử. Chết thảm tại mây vụ sâm lâm bên trong. Có thể không gọi người đau lòng sao vi lão tại chiếm được tin tức này thời điểm. Trong nháy mắt liền ngất. Hiện tại trực tiếp ngã bệnh. Nằm trên giường không nổi. Mà đông môn mộng nghe được tôn côn tại mây vụ sâm lâm mất tích. Tại chỗ liền ngất đi Giả minh không tin tôn tôn cứ như vậy không có Bất chấp nguy hiểm tiến đến mây vụ sâm lâm tìm kiếm Nhưng căn bản cũng không có bất kỳ manh mối tôn côn tựa như biến mất sống như Nghe ngô trì nói Cái kia mê vụ sâm lâm bên trong có cái mạnh mẽ cửa ví miêu yêu Nói không chừng phong điền cùng nguyên trần hai người sau khi trở về Cảm giác có chút kỳ quái Giả côn lần này khẳng định ngòm củ tỏi. Nhưng trong lòng làm sao cao hứng không nổi đây. Giả tần sau khi trở về. liền không có đi ra ra môn. Thậm chí ba huyền thanh tới đều không mở cửa. Một câu đều không hồi trở lại. Cả người phản phất từ mế. Tức giận nhất liền là giả minh cùng đông môn mộng. Trong khoảng thời gian này đơn giản liền là nắm mê vụ sâm lâm lật ra một lần. quả thực là liền một cố thi thể cũng không có hiện tại chỉ có một loại kết luận cái kia chính là côn côn bị cái kia cửa vĩ miêu yêu ăn lúc này ngô trì quỳ gối giả ra cửa chính cái quỳ này liền là 7 ngày 7 đêm làm mất rồi dạ côn hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm coi như là đền mạng cũng không đủ trong lòng là ái náy a đáng chết rượu uống rượu hỏng việc a uy ngươi còn muốn quỳ bao lâu á Dạ ra thật nghĩ muốn mạng của ngươi Ngươi cũng chạy không thoát Không biết lúc nào kiếm thư phường ông chủ đứng ở bên cạnh từ tốn nói Này mặc kể chuyện của ngươi Này là lỗi của ta Mất hài tử của người khác Ta ngô chỉ đời này liền không có hại qua người nào Lần này lần này ngươi liền trong lòng xấu hổ lại nói Tiểu tử kia không phải không tìm tới sao nói không chừng rớt xuống vách núi thu hoạt được trí bảo đâu. Thuyết thư tiên sinh thường xuyên nói dạng này kiều đoạn. Ngươi có phiền hay không á? Thuyết thư tiên sinh lời còn có thể tin a vậy cũng là biên gia tới. Ông chủ đột nhiên cười một tiếng. Vậy nếu như tiểu tử kia trở về đây nếu như tiểu tử kia hồi trở lại đến rồi ta bảo ngươi cha vậy ngươi phải gọi ta cha. Con trai ngoan. ông chủ vỗ vỡ ngô trì bả vai khẽ cười nói ánh mắt mang theo một cố vẻ tán thưởng ngô trì sửng sốt một chút lập tức quay đầu nhìn lại thật chứng mắt a cái kia đầu chọc là giả côn ngô trì thất thanh hô khó có thể tin a không sai xuất hiện chính là giả côn sau lưng còn đi theo vui sướng đám người giả côn chính mình cũng không biết chạy đi đâu rồi cảm giác đều vây quanh đông chạy một vòng cuối cùng thật vất vả tìm tới thái tây huyện làm thấy mỗi nhà đều treo hóa đơn tạm trong lòng cảm giác nặng nề không phải là cuối cùng người người xem chính mình phản phất giống trông thấy ruộng giống như nguyên lai là cho là mình chết rồi em trai bọn hắn đều trở về tám chín ngày nghe được em trai đám người bình yên vô sự giả côn cũng yên lòng lão sư ngày đây là giả côn trông thấy ngô trì quỳ trước cửa nhà nghi hoặc hỏi Ngô trì chậm rãi đứng dậy, đi đến giả côn trước mặt, ôm chặt lấy. Hai tử, lão sư có lỗi với ngươi được a Lão sư ngươi xác thực có lỗi với ta tôn ca. Nếu như ngươi không uống say, thành thành thật thật mang bọn ta đi tu luyện, ta côn ca làm sao có thể đụng phải hai vị thiên tôn? Cũng sẽ không có như thế một thân thực lực, cũng không biết trong cơ thể hai cố đạo lực. Thế nào thiên điên cuồng lên đồng quy vô tận? Bất quá giả tôn có thể cảm nhận được lão sư thành tâm cũng là cười nói, lão sư, về sau ít uống rượu một chút. Lão sư về sau kiêng rượu. Ngô trì nghiêm túc nói, đi qua chuyện này cũng ý thức được sai lầm của mình, về sau kiên quyết không uống rượu. Vậy thì tốt, lão sư, ta đi về trước. Mau trở về đi thôi, cha mẹ ngươi hết sức lo lắng ngươi. dạ côn nhẹ gật đầu tranh thủ thời gian đẩy ra hai cánh của lớn chạy vào trong đại sảnh chà mẹ thân em trai ta trở về dạ côn lên tiếng hô rất lâu không thấy bọn hắn thật là tưởng niệm không thôi Này còn là lần đầu tiên rời đi phụ mẫu cùng em trai lâu như thế phịt một tiếng dạ côn trông thấy tiểu lăng xuất hiện chén trà trong tay rơi trên mặt đất che cái miệng nhỏ nhắn nhìn xem chính mình tiểu lăng tìm mấu thân đâu xạ côn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy mấu thân thậm chí có chút muốn tìm mấu thân nũng nịu ta tôn ca tốt ngượng ngùng a tên đầu chọc này rất nguy hiểm không bảy chương 57 đại nạn đem đến tiểu lăng nhìn trước mắt xạ côn trong đôi mắt đẹp tràn ra hơi nước nhìn một chút đứa nhỏ này khẳng định tại bên ngoài bị thua thiệt trên thân nhiều bẩn a từ khi tôn côn theo tiểu thư về sau liền chưa ăn qua bất kỳ khổ nhìn lại một chút hiện tại mấy ngày nay khẳng định chịu không ít đau khổ coi như lại thế nào che giấu cũng cảm giác được tôn tôn có một loại nhàn nhạt ưu thương hài tử đáng thương a giờ này khắc này hẳn là cho tôn tôn một cách ấm áp ôm một cách mới là nhường tôn tôn biết tất cả mọi người rất yêu ngươi Dạ tôn ngơ ngác nhìn tiểu lăng tỉ đem chính mình ôm lấy ngơ ngơ ngô tiểu lăng tỉ ta hô hấp không được dạ côn chỉ cảm thấy một tố cảm giác hít thở không thông kéo tới lúc này trương thiên thiên cũng chạy đến tới khi nhìn thấy dạ côn bình yên vô sự về nhà trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra nhưng nhìn tiểu lăng như thế ôm lấy dạ côn trương thiên thiên nuốt một ngụm nước bọt chính mình rất muốn cũng tới một thoáng dạng này ôm Này loại nghẹt thở cảm giác quá sung sướng Côn côn đường sau đi ra đông môn mộng mang theo tiếng khóc nức nở hô. Mấy ngày nay cũng chưa ăn cái gì. liền uống một chút cháo. Cái này khiến đông môn mộng suy hiếu rất nhiều. Trông thấy mẫu thân biến thành dạng này. Dạ côn trong lòng rất khó chịu. Trực tiếp chạy hướng đông môn mộng. Nhào vào mẫu thân trong ngực. Lúc này dạ côn cảm giác được cái kia đắt lâu tình thương của mẹ. Trước kia giả côn chẳng qua là nắm đông môn mộng coi như một cách lính nuôi mẹ ruột của mình. Thế nhưng giờ khắc này, giả côn trong lòng chỉ có này một vị mấu thân. Cảm giác mấu thân ôm ấp ấm, ấm áp. Giả côn khói mắt cũng có chút ẩm ướt. Mình đời này may mắn lớn nhất không phải thu hoạch được cái gì trí cao vô thượng tu vi. Mà là tại ra đời ngày đó bị mẫu thân nhặt được. Trong nhà này, cho mình vô hạn hạnh phúc. Tiểu tử thối. Này chút ngày ngươi chạy đi đâu làm vì phụ thân giả minh. Phương thức biểu đạt lại khác biệt. Dù sao cũng là nam nhân mà. Mặc dù thoạt nhìn hết sức hung dáng vẻ. Nhưng này ánh mắt ăn cần không che giấu chút nào. nhường mẫu thân xem thật ký một chút. Có bị thương hay không? Có hay không chỗ nào không thoải mái nói cho mẫu thân biết? Có phải hay không bị người khi dễ? Mấu thân cho ngươi đánh trở về Dạ Côn nhìn xem ngồi xổm xuống Mấu thân. Cái kia dáng vẻ khẩn trương giống như mất đi bảo bối gì giống như. Ta Tôn ca cũng là loại kia đổ máu không đổ lệ nam nhân. Nhưng nhìn đến Mấu thân cái dạng này, ta Tôn ca cũng không nhịn được. Mấu thân Dạ Côn lần nữa ôm chặt lấy Mấu thân, cảm động liền là tại như vậy trong nháy mắt. Tôn Côn không khóc à? Nghe lời đông môn mộng này còn là lần đầu tiên trông thấy tôn côn khóc Từ nhỏ đến lớn. Chính mình tôn côn liền không có khóc qua. Lần này tại bên ngoài khẳng định chịu khi dễ. Đáng chết đến cùng tên vương bác đản nào khi dễ ta nhà tôn côn không muốn sống sao nói cho mẫu thân biết. Đã xảy ra chuyện gì dạ côn hít một hơi thật sâu. Ổn định tâm tình của mình. Mẫu thân. Ta cùng em trai đụng phải miêu yêu. Miu yêu kia đem ta đá bay Coi ta khi tỉnh lại Ngay tại ngây vụ sâm lâm bên ngoài Ta cũng không biết chuyện gì phát sinh Giả tôn cảm thấy Vẫn là đem hai vị thiên tôn truyền công sự tình dấu ở Dù sao cái này cũng quá hoang đường Mà lại hai vị này thiên tôn có lẽ còn có kẻ địch Nếu là biết Này không liên lụy phụ mẫu em trai sao khủng bố như vậy bí mật liền để ta tôn ca một người gánh chịu đi Nói lên miêu yêu kia Ta mấy ngày nay tại sương mù sâu trong rừng Cũng không có phát hiện yêu loại khí tức Dạ Minh trầm giọng nói ra Này mây vụ sâm lâm có lợi hại như thế miêu yêu thật đúng là chưa từng nghe thấy Đông môn mộng hiện tại trong lòng tảng đá cuối cùng buông xuống Vẻ mặt cũng dần dần hồng nhuận Có lẽ con mèo này yêu sẽ một loại ẩn nấp khí tức công pháp Nghe ngô chỉ miêu tả Con mèo này yêu không phải đơn giản yêu Biết một chút ẩn nấp khí tức công pháp cũng không kỳ quái Nhưng ngươi liền không nghĩ tới sao một đầu yêu tu luyện tới có thể né tránh ta tìm tòi Chỉ sợ trong thời gian rất ngắn liền có thể hóa thành người giả minh lo lắng nói ra Yêu hóa người Đại biểu tai họa đem đến cách mỗi vạn năm Liền có yêu hóa người điển cố Kết cuộc đều là sinh linh đồ thán Đây là mệnh số Dạ côn nhớ tới con mèo kia yêu Lại thêm cha vừa mới nói tới Nổi da gà đều đi ra Bởi vì nhớ tới miêu yêu tầm mắt Vậy đơn giản liền cùng người một dạng khó trách lần đầu tiên nhìn xem vì quái Nguyên lai like con mèo kia yêu muốn hóa thành người khủng bố như vậy Sẽ tới hay không tìm chính mình báo thù ta côn ca lại không đối với nó làm gì Báo mối thù gì mình cả nghĩ quá rồi đại ca một tiếng cuồng bảo thanh âm bỗng nhiên vang lên chấn động đến tất cả mọi người ra đầu tây sần Giả côn nhìn lại em trai nước mắt kia đơn giản liền là soạt soạt soạt đi còn có cái kia nước mũi đều nhanh chảy tới trong miệng nhất là chảy tới thời điểm cái kia nước mũi còn hất lên hất lên quả thực là không xong ta côn ca chỉ có thể tiếp nhận Em trai, không khóc, đại ca không có việc gì, mệnh rất lớn. Giả côn vỗ vỗ giả tần lưng an ủi, có như thế một cách trọng cảm tình em trai, đời này cũng là đáng. Đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi treo ngươi đại ca ta ngoài ý muốn rất nhiều, nào có dễ dàng như vậy treo. Giả côn cười khổ một tiếng, đời này chỉ sợ đều treo không. Được nữa, nói cũng đúng, đại ca ngươi ưu tú như vậy. Đông môn mộng lúc này lạnh giọng nói ra. may mắn ta tôn tôn không có việc gì ta phải đi giáo huấn một thoáng cái kia ngô trì nếu không phải hắn ta nhà tôn tôn có thể như thế ủy khuất sao mấu thân ta không ủy khuất a không đối ta ủy khuất a nhưng ta ủy khuất nguyên nhân không phải loại kia ủy khuất nắm chính ta đều cho lượn quanh hồ bôi mấu thân chờ một chút ngô trì lão sư cũng không dễ dàng ta hiện tại đều trở về Cũng đừng đi tìm ngô trì lão sư Giả côn giữ chặt mẫu thân cho lão sư cầu tỉnh Đông môn mộng xem giả côn ánh mắt mãi mãi cũng là như vậy nhu hòa Tôn Côn, Mẫu thân biết ngươi thiện lương Nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện cho người ta khi dễ kỳ thật giả côn rất muốn nói Mẫu thân a, Khi dễ ta người Hoặc là tiến vào địa lao Hoặc là tiến vào đất vàng liền liền hai vị thiên tôn đều hóa thành bụi trần ngươi nói này khủng bố không khủng bố ngô trì lão sư lần này không có xảy ra việc gì đã là ông trời phù hộ không đối vừa mới là chính mình ngăn lại mẫu thân bằng không thì ngô trì lão sư cũng phải xảy ra chuyện thật chính là quá thảm rồi mẫu thân tôn côn đói bụng ngô trì lão sư a ta tôn ca vì cứu ngươi Đều cho mấu thân nũng nịu. Chính mình cũng nổi lên một thân nổi da gà. Đông môn mộng vẫn là đôi mắt đẹp sáng lên. Đây là tôn tôn lần thứ nhất nũng nịu đâu. Thoạt nhìn cuối cùng như cách bình thường hài tử. Trước kia cảm giác liền không bình thường. Mấu thân hiện tại liền đi nấu cơm tôn tôn ngươi đi trước tắm một cái. U, v, quy quy, mơ tạ ơn mấu thân. Còn không mẹ ruột hôn một chút còn có thể có biện pháp nào. mẫu thân có đôi khi cũng ra thích nũng liều đối mẫu thân gương mặt giả côn hung hăng bẹp một ngụm đông môn mộng rất hài lòng cùng tiểu lăng đi đến nhà bếp đại ca chúng ta đi tắm rửa a ta cho đại ca trà lưng buông lỏng một chút này chút thiên khẳng định là mệt mỏi ác tên đầu chọc này rất nguy hiểm không bảy trương năm tu luyện cây rắm giả minh nhìn một chút chương thiên thiên phảng phất tại nói Ta muốn hay không cũng đi tắm. Nhưng này hai tiểu tử cho mình trà lưng đâu nói thế nào mấy ngày nay đủ loại lo lắng. Có chút ít mệt mỏi. Trương thiên thiên cứ như vậy nhìn xem lão ra đi hướng hậu viện trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong phòng tắm. Giả tôn cùng giả tần vẻ mặt cứng. Hai ngươi tiểu tử chưa ăn cơm à. Dùng thêm chút sức giả minh cái kia thoải mái à. Hai tay đáp trên đài. Toàn bộ thân thể ngâm mình ở trong nước ấm Còn có hai đứa con trai xoa bóp Đây quả thực là thần tiên thắng ngày A Này sinh nhi tử vẫn rất có tác dụng Dạ tần thấp giọng nói ra Cha, ngươi tại sao không gọi mẫu thân cho ngươi theo A Dạ minh khóe miệng giật một cái Bởi vì dưới tình huống bình thường Mẫu thân các ngươi là hưởng thụ một phương Cha ngươi ta là khuôn vác một phương Đời này đều không hưởng thụ được mấu thân các ngươi xoa bóp. Thế nhưng lời này sao có thể nhường nhi tử biết. Cái kia mặt mũi không phải liền là mất giáo sao theo nhiều. Không có ý nghĩa. Dạ Minh để lộ ra một tố cuồng ngạo. Phản phất mấu thân các ngươi tại cha ngươi trước mặt ta liền là con cửu non. Để cho nàng làm gì liền làm gì. Dạ Tôn cũng không muốn nói cái gì. Thật làm chúng ta vẫn là mấy tuổi hài tử a. cha ngươi ở nhà địa vị gì, trong lòng không có số sao có vẻ như so chúng ta còn thấp, cha ngươi cũng chỉ có thể bắt chúng ta tìm xem cảm giác ưu việt, phụ tử ba người thật tốt ngâm một cái tắm, dùng xạ minh lời tới nói, cái này gọi là tăng tiến phụ tử ở giữa tình cảm, ít nhất xạ minh là như thế hướng người vợ lời nhắn nhủ, trên bàn cơm, cái kia là phi thường phong phú. Tất cả đều là giả côn ra thích ăn món ăn. Đông môn mộng cũng là nhọc lòng. Tương giả côn coi như con ruột. mẫu thân cha, ta có một việc nghĩ nói với các ngươi một thoáng. Ăn cơm bên trong, giả côn bỗng nhiên để đúa xuống, biểu lộ lộ ra rất chân thành. Đông môn mộng cùng giả minh sưởng sốt một chút, liền liền bên cạnh giả tần cũng giống như nhau, đều buông đúa xuống. tôn côn có chuyện gì muốn cùng mẫu thân nói đông môn mộng tò mò hỏi. Rào rạp nụ cười ôn nhu thật vô cùng đẹp. giả côn hơi hơi thở hắt xa cha mấu thân em trai ta không có ý định tu luyện được a chuyện cho tới bây giờ ta tôn ca than bài nếu lão thiên không cho ta tôn ca nỗ lực tu luyện ta đây tôn ca liền không tu luyện ta tôn ca hiện tại rét nhất một sự kiện liền là tu luyện quả nhiên vừa nghe đến giả côn ba người đều rất khiếp sợ. liền liền trương thiên thiên cùng tiểu lăng đều là giống nhau nếu như không tu luyện tại đây thái kinh căn bản cũng không có ngày nổi danh thậm chí liền tuổi thọ đều là bình thường đại ca trước ngươi không phải nói phải cố gắng tu luyện sao vì cái gì đột nhiên không muốn tu luyện rồi giả tần vội vàng hỏi thăm chính mình còn muốn cùng đại ca đi sâu trao đổi giả minh cùng đông môn mộng liếc nhau xem ra côn côn tại bên ngoài nhận cái gì đã kích Bằng không thì sẽ không nói ra như vậy đông môn mộng không có ý định cưỡng chế xả côn. Chuyện như vậy cần tiêu hóa. Tiểu hài tử nha. Nghĩ vừa ra là vừa ra. Côn côn. Ngươi muốn làm cái gì? Mẫu thân cùng cha đều duy trì ngươi. Ăn cơm đông môn mộng côn nhu nói. Bất quá trong lòng cũng đang nghĩ biện pháp nhường nhi tử qua một đạo khảm này. dạ côn trong lòng vẫn là rất vui vẻ mẫu thân cùng cha đều là khai sáng người đây này cha mẫu thân ta dự định tu cầm kỳ thư họa dạ côn ý nghĩ này cũng là tại tắm thời điểm quyết định người sống ở trên đời này trọng yếu truy cầu một chút đồ vật nếu tu vi vô phương truy cầu vậy liền thay cách có thể theo đuổi ta ôn ca tu cầm kỳ thư họa ngươi làm sao cũng không thể quán đỉnh trực tiếp đại thành đi giả tần một mặt mộng bức phảng phất đã trông thấy đầu chọc đẹp đẽ đại ca đánh đàn dáng vẻ thật là khủng khiếp a liền liền giả minh cùng đông môn mộng vẻ mặt đều có điểm lạ nay cầm kỳ thư hỏa họ học là có thể nhưng đó cũng là làm tu luyện phù trợ đề cao tâm cảnh nhưng không ai đi đi sâu tu luyện a tôn côn đến cùng tại bên ngoài thu cái gì đà kích ta đáng thương tôn côn Đông môn mộng cố nén nghi hoặc, gạt ra nụ cười tôn tôn. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Dạ minh vừa muốn nói gì, lập tức liền bị Đông môn mộng ngăn lại. Hiện tại tôn tôn còn nhỏ, chờ về sau thấy rộng lớn hơn thế giới, liền biết tu luyện trọng yếu bực nào. Khi đó tu luyện cũng không muộn. Dạ minh hiểu rõ Đông môn mộng ý tứ, cũng là gật đầu không nói gì. Bất quá tôn côn thế mà không muốn tu luyện Vẫn là để phủ mẫu có chút buồn bực Sau khi ăn xong Giả côn cùng giả minh ngồi tại hậu viện bàn đu dây bên trên Nhìn xem trên bầu trời đêm trăng tròn Gió nhẹ lộ ra có chút mát mẻ ý Cũng là nhanh bắt đầu mùa đông nhắc nhở Đại ca Vì cái gì không tu luyện giả tần hỏi lần nữa Vừa mới tại lúc ăn cơm Đại ca cũng không trả lời chính mình Dạ côn nắm ở em trai bà vai cười nói. Em trai. Đại ca đột nhiên phát hiện. Tu luyện cũng không thể làm đại ca vui vẻ. Vì cái gì đại ca cái kia ngươi muốn làm gì mới vui vẻ dạ tần rất không minh bạch. Tu luyện cùng vui vẻ có chút quan hệ sao nhìn xem em trai ngươi mạnh lên. Đại ca liền vui vẻ. Dạ côn suy nghĩ minh bạch. Chính mình mặc dù không tu luyện. Nhưng có thể giúp em trai tu luyện à. Nhưng em trai trở thành một phương cường giả. Đó cũng là một loại thỏa mãn. Ngược lại ta tôn ca đã bị tê. Chỉ có thể theo em trai trên thân đạt được vui vẻ. Đại ca giả tần cái kia cảm động a, Đại ca phóng khí tu luyện. Lại có thể là nghĩ dạy mình tu luyện. Chính mình tại sao có thể có tốt như vậy đại ca. Người đại ca đó là vô địch. Chỉ có thể từ trên người ngươi thu hoạch được cảm giác thành tựu. Em trai, ngươi yên tâm đi, mấy ngày nay đại ca thật tốt cho ngươi một bộ phương pháp tu luyện Giả côn nghiêm túc nói Tầm mắt nhìn chăm chú trăng tròn Tạm thời liền quyết định như vậy đại ca ngươi yên tâm Em trai sẽ không để cho ngươi thất vọng về sau nếu là có ai dám khi dễ đại ca Ta liền đem tóc của hắn cạo sạch đừng để cập tóc tốt Đại ca, ngươi nhìn ta tóc dài Thế mà tại đại ca trước mặt tú tóc em trai a Xem ra đại ca muốn cho ngươi giãn gân cốt rất nhanh. Sân sau liền vang lên giả tần bi thảm lại vui sướng tiếng kêu. Thời gian cực nhanh thời gian 6 năm trước mắt liền đi qua. Giả côn lớn lên. 16 tuổi giả côn thật vô cùng mê người. Một cặp mắt hát bạch phân minh. phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy hư vô. Mày kiếm mắt sáng. phối hợp cách kia đầu trọng thật là một loại khác loại xuất khí cả người khí thế nổi liếm mà lại dày nặng để cho người ta có một loại nhìn mà sợ cảm giác lúc này Dạ côn đứng ở phía sau trong nội viện trước người bày biện bàn dài do ba bàn lớn tạo thành một tấm màu trắng giấy vẽ bày ở trên bàn cũng không có vẽ ra cái gì nhưng giả côn đứng ở bên cạnh biểu lầu ngưng trọng tựa hồ lâm vào một loại khốn cảnh ở trong bỗng nhiên giả côn cấp tốc nâng bút bàn tay lớn vung lên cả người khí thế lập tức bùng nổ ví như bên cạnh có người khẳng định sẽ ghinh hô đại sư đại sư mấy hơi ở giữa giả côn liền thu bút nhìn xem tự mình làm vẽ thở hắt ra gà con ăn thóc đừng nhìn rất đơn giản nhưng ở ở trong đó tăng thêm ta côn ca tâm huyết đại ca Dạ côn biến sắc trong tay lần nữa nâng bút trong nháy mắt một bộ tốt đẹp non sông cầu đồ liền xuất hiện. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không bảy chương 59 ta chết cũng không gả đầu chọc nhìn trước mắt tranh. Dạ côn trong lòng tẻ nhạt vô vị. Lúc này dạ tần thân ảnh xuất hiện. 16 tuổi dạ tần đó là kế thừa mẫu thân tướng mạo. Tóc đen như mực. Mắt sáng như sao. Khí vũ hiên ngang. Một thân áo trắng không nhốm bụi trần. Tại đây thái tây huyện bên trong. Giả tôn cùng giả tần hai huyên để cái kia là có tiếng anh tuấn. Mà lại là hai loại khác biệt phong cách. nhường thái tây huyện bên trong các cô nương vì đó thét lên. Nhất là năm nay, giả ra cánh cửa đều muốn bị đạp nát, đến đây làm mối nhiều lắm. Bất quá sáu năm sau giả tần. Tính cách có chút biến hóa. có chút lạnh đây cũng là muốn theo hai năm trước nói lên. huyện trưởng ba đài điều đi an khang châu, ba huyện thanh không thể không cùng một chỗ cùng đi. bắt đầu từ lúc đó, dạ tần liền chậm rãi biến. lời ít, này chút giả côn đều nhìn ở trong mắt. dù sao người vợ đi, đặt tại người nào trên thân, đều sẽ không dễ chịu. bất quá cũng may em trai đối tình cảm của mình vẫn không thay đổi. liền là nụ cười ít đi rất nhiều em trai hôm nay sớm như vậy liền trở lại rồi đều dạy xong rồi dạ côn để cây viết trong tay xuống hướng phía em trai khẽ cười nói mấy năm trước ngô chỉ lão sư liền rời đi tu luyện viện khi đó lên dạ tần liền đảm nhiệm lão sư dù sao dạ tần hiện tại cũng là một tên kiếm sĩ có thể giáo một chút hai từ Liền liền cái kia kiếm thư phòng đều đóng cửa, nghe nói ông chủ chạy trốn, cuối cùng tiền thuê nhà đều không cho. Giả tần khói miệng lộ ra một tia đường cong, đi đến vẽ bên cạnh đại ca, lại có tăng lên. Tùy tiện vẽ tranh. Giả côn bất đắc dĩ nói ra, lộ ra tâm sự nặng nề. Giả tần cười khẽ một tiếng. Cũng hiểu rõ đại ca gần nhất vì cái gì như thế ưu sầu. Bởi vì lễ thành niên muốn tới. 6 năm qua đại ca hết sức ít đi ra ngoài Coi như ra cửa cũng là đi tìm vi lão sư Trao đổi học thức Đều không đi tìm mình thích người vợ Đại ca Là tại phiền lễ thành niên sự tình A giả tần ngồi ở bên cạnh trên giấy nhỏ Trên mặt thất lạc rất rõ ràng Bởi vì trước kia trong tưởng tượng Lễ thành niên chính mình liền có thể dịu dàng thanh thành cưới Nhưng bây giờ uyển Thanh đều đi An Khang Châu Hai năm không có bất kỳ cái gì liên hệ. Không biết Uyển Thanh còn nhớ rõ tách ra lúc hứa hẹn à? Ngược lại ta giả tần là nhớ kỹ giả côn không có phủ nhận. Bất quá vẫn là rất nhanh nói sang chuyện khác. Chờ lễ thành niên về sau. Chúng ta liền có thể đi An Khang Châu. Hai năm không thấy em dâu. Khẳng định lại đẹp lên không ít. Giả tần cố nặn ra vẻ tươi cười, lộ ra là như vậy bất đắc dĩ. Dạ côn nhìn xem em trai không vui trong lòng cũng không thế nào vui vẻ, chỉ có chờ lễ thành niên qua đi lại nói. Chẳng qua là này lễ thành niên. Chẳng lẽ ta dạ côn thật muốn cưới một cái chưa từng gặp mặt nữ tử sao loại cảm giác này là thật không tốt. Nhưng là năm đó đã đáp ứng mấu thân. Hơn nữa nhìn em trai cái dạng này. Rõ ràng liền không phải là ba uyển thanh không cưới tư thế Chuyện này cũng làm cho phụ mẫu vì đó đau đầu. chính mình thuyết phục đều vô dụng chuyện tình cảm nào có dễ dàng dao động như vậy giả tần vỗ vỗ giả côn bà vai đại ca không muốn lo lắng cho ta hẳn là lo lắng nhiều chính mình sự tình giả tần càng nói như vậy giả côn càng có thể cảm nhận được em trai trong lòng thất lạc mấy năm này kỳ thật có khả năng tìm kiếm ba uyển thanh sự tình nhưng giả côn không muốn đi Nếu như trông thấy em dâu cùng cách khác nam tử cấu kết Làm sao bây giờ đều chính tay đâm rồi nhìn xem em trai đi vào trong nhà Dạ côn khẽ thở dài một tiếng Bàn tay đặt tại vẽ trên giấy Cả con giấy vẽ trong nháy mắt hóa thành hạt tròn Lúc này giả minh cùng đông môn mộng đang thương lượng lấy giả côn thành hôn sự tình Phu quân, nhan ra ngươi đã nhiều năm không thấy Ngươi xác định có thể làm sao đông môn mộng lo lắng hỏi Dạ minh nâng chung trà lên nhấp một miếng. Khẽ cười nói. Tin được. Thiên thiên không phải đem nhan ra tiểu nữ nhi tin tức mang tới sao rất ưu tú hài tử. Tướng mạo phẩm hạnh đều rất ngay ngắn. Làm chúng ta con dâu rất tốt. Luôn cảm thấy có chút qua loa. Ta nói ngươi này không hài lòng. Cái kia không hài lòng. Hiện tại thật vất vả có người tuyển. Ngươi lại không yên lòng ngươi đến cùng muốn thế nào. Hiện tại người khác đoán chừng đã đang trên đường tới ta đông môn mộng không biết nên nói thế nào. Chúng ta vẫn là nói một chút tần tần sự tình đi. Đứa nhỏ này từ khi Uyển Thanh đi về sau. liền biến thành người khác sống như. Dạ minh hết sức lo lắng nhi tử, chính mình làm sao sinh một cái tình chủng Đông môn mộng thở dài. Ta nói thật. Ta hiện tại không coi trọng hai người bọn họ. Ba đại này người không đơn giản. liền liền chúng ta người đều không lột loại ra cái gì đúng vậy a liền sợ con của chúng ta cuốn vào tôn tôn cùng tần tần đều đã lớn rồi cũng là để cho ta sầu a đông môn mộng chống đỡ cái chán thăm thẳm nói ra Giả minh cười nói ngươi là cảm thấy về sau hai đứa con trai đau người vợ không thương ngươi cách này mấu thân đi ha ha liền ngươi nói nhiều tranh thủ thời gian xử lý tôn côn hôn sự đi Ngày mai sẽ là lễ thành nhân Vi phu đã sớm sắp xếp xong xuôi Chúng ta liền đợi đến con dâu kính trả đi Ai giả minh lắc đầu khẩu thị tâm phi nữ nhân Giờ này khắc này Thái Tây huyện bên ngoài vài rằm chỗ Một lượng hào hoa xe ngựa ngừng trên đại đảo chung quanh hộ về hoảng hoảng trương trương Giống như tai vạ đến nơi giống như Tìm nhất định phải tìm tới tiểu thư Bằng không thì chúng ta đều phải chết đúng xem ra những hộ vệ này là làm mất rồi tiểu thư Ở bên cạnh trong rừng cây, hai vị nữ tử đang ở chạy trốn Tiểu thư, chúng ta chạy như vậy, thật được không, lão ra nếu là biết, khẳng định sẽ đánh chết ta Phía sau thì nữ vẻ mặt khẩn trương Tiểu thư thế mà đào hôn không sai Đằng trước vội vàng chạy trốn liền là nhăn ra tiểu nữ nhi Nhan bổ nhi không thể không nói nhan mộ nhi tướng màu sắc thực xuất chúng, Làn da tích trắng Trong veo con ngươi hiện ra màu lam Như bảo thạch Mày như đảm nguyệt Môi anh đào như giọt Thánh khiết đến tựa như bạch liên Không có một chút tỳ vết Cô gái như vậy rất khó để cho người ta quên Nhưng lúc này nhan mộ nhi tiết lộ ra ngoài khí chất Vừa vặn tương phản Trên mặt mang theo thật sâu vết bỏ Làm vận mệnh của mình thấy xỉ nhục ta nhan mộ nhi là bị trời xanh chúc phúc nữ nhân. Phu quân của ta là một vị trên vạn người nhân vật mà không phải một cách miệng còn hôi sữa người hắn có tư cách gì cưới ta cha ta cũng là điên rồi thế mà nắm ta gả cho một cách bị ném bỏ dạ ra con trai nghe nói vẫn là cách không có tóc nghĩ đến ta liền áp tâm chạy bên trong nhan mộ nhi trung tâm mọi loại khinh bỉ. Một cách tử quang đầu đời này cũng không chiếm được ta phía sau thì nữ cũng hết sức tuyệt vọng a Có thể là tiểu thư im miệng ta sự tình không cần ngươi cách này tiện tì tới nói ta nhan mộ nhi cho dù chết cũng sẽ không gả cho một cách đây tiện người nhan mộ nhi lời lộ ra thật sâu vét bỏ. Nhưng mà vừa mới nói xong, một con mèo đen nhảy tại nhan mộ nhi trước mặt, hai người nhất thời dừng bước. Nhan mộ nhi đang đang nghi ngờ bên trong. Đã nhìn thấy mèo đen nhảy đi qua. Vút mèo như lưới sao. Xuyên thấu cầm của mình. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Một tố cảm giác bất lực lập tức bao phủ toàn thân. Chầm rãi ngã xuống đất. Nhưng nhan mộ nhi có khả năng trông thấy mèo đen tải liếm láp trên vuốt máu tươi. Thay đổi biến thành hình dạng của mình. Khó có thể tin vẫy ngươi liền đi chết đi. Hóa thành nhan mộ nhi mèo đen khói miệng móc ra một tia đường cong. Cười đến hết sức mị Nhưng cũng là một loại tử vong mỉm cười. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không bảy chương 60 bán thân tới trước được trước. nhan mộ nhi không thể tin được hiện tại phát sinh hết thảy. Chính mình là bị trời xanh chúc phúc nữ nhân về sau chính là một hô vạn ứng nữ nhân thế mà chết tại đây loại vắng vẻ địa phương nhỏ không cam tâm không cam tâm theo hô hấp càng ngày càng khó. nhan mộ nhi không cam tâm nữa. Cũng chỉ có tử vong làm bạn. Phía sau thì nữ đã dòa tê liệt, sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên tầm mắt tù họp một chút, cả người khuyên đảo ở một bên. Sống sờ sờ bị hù chết không sai cái này mèo đen liền là 6 năm trước miêu Yêu đi qua 6 năm ổn định. Cuối cùng có thể hóa thành người đi. Nhưng sư phó còn không có xuất quan. miêu Yêu nghĩ đến, còn chưa có đi tìm đầu chọc báo thù đâu. Hóa thành người cũng có thể nhìn một chút bên ngoài. Theo khí tức phán định, cái này vô sỉ đầu chọc ngay tại cách đó không xa. Tới thời điểm vừa vặn lại gặp phải chạy trốn nhan mộ nhi. Phát hiện nhan mộ nhi tướng mạo hết sức kinh người. liền có một loại xấu xa ý nghĩ. Nhưng nghe đến đối phương lại còn nói nổi lên đầu chọc. liền càng thêm tới hứng thú. Nàng nói đầu chọc là không phải mình nghĩ cái kia đầu chọc cuối cùng thế mà nghe nữ nhân này muốn chết. đang lo không có lấy cớ cái kia liền thành toàn ngươi cái này mỹ hảo nguyện vọng xếp đến là không có chút nào lòng ái náy miêu yêu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình cái kia bóng loáng ra nhắn nhủi thật là khiến người ta say mê bỗng nhiên nghe thấy có số lớn người kêu gào miêu yêu khẽ nhíu mày chỉ ngón tay nhăn mổ nhi thi thể hóa thành khói đen triệt để tiêu tán bất quá thì nữ thi thể Mêu yêu không nhúc nhích bởi vì cứu mạng A không muốn chết a miêu yêu lập tức ôm thị nữ thi thể lên tiếng khóc lớn đơn giản liền là Tây Tâm liệt phế A nghe được tiểu thư kêu gọi thủ về toàn bộ hướng phía bên này chạy tới các ngươi rốt cuộc đã đến mau nhìn xem vừa mới xuất hiện một đầu kỳ quái dã thú nàng liền biến thành bộ dáng này ô ô ô nói xong nói xong miêu yêu còn vuốt một cái nước mắt Cái này khiến chung quanh thủ vệ đều đối đãi. Thật sự là người thấy yêu tiếc a, Lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại. Tiểu thư nén bi thương. Thủ vệ kiểm tra một chút thì nữ thi thể xác định đã tử vong. Theo thủ vệ xác định. Miêu yêu trực tiếp cực kỳ bi thương. Bẹp một thoáng cho ngất đi. Sau đó bẹp một tiếng ngã xuống trên mặt đất. miêu yêu trong lòng một mắng không biết vịn một chút không đập đến cái ớt có chút đau nhức không phải thủ vệ không vịn là không dám a thân thể của ngươi người nào loạn đụng a bất quá tiểu thư cùng thị nữ thật sự là tỉ muội tình thân a thế mà trực tiếp ngất đi trước kia làm sao không có phát hiện đây Miêu yêu phát hiện nếu như mình không tỉnh lại bọn họ có phải hay không không có ý định đi nhân loại đều như vậy sao dạ côn chỉ sợ còn không biết vì hôn thây của mình liền là mắng chính mình vài câu sau đó liền ngoèo rồi cho nên nói a không có việc gì không muốn mắng ta tôn ca ta tôn ca không có đồng thủ ngươi liền chết lúc này dạ côn đang làm gì đâu đang ở chợ phía tây đi lung tung nếu như ông trời mở mắt sẽ trực tiếp cho mình một cách la thích người vợ không đúng chính mình càng nghĩ như vậy càng sẽ không tới À! đây không phải chúc ta côn ca sao giả côn sau lưng truyền đến một tiếng khác thanh âm giả côn thở dài thanh âm này làm sao có thể quên sau lưng giả côn cái kia chính là nguyên trần cùng phong điền hai người hai người này từ nhỏ đã như hình với bóng giả côn đều cảm giác hai cái này quan hệ có chút thần bí Năm đó giả côn bình yên về nhà Nguyên Trần. Cùng phong điền đều nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác mình còn có cơ hội tại giả côn trên đầu vẽ con rùa. Nếu như chết rồi. Khẳng định liền vẽ không được nữa. Thành niên Nguyên Trần cùng phong điền hai người đều chứng chạc không ít. Ít nhất hiện tại sẽ không tùy tiện hành động. Muốn chỉnh côn ca. Thật tốt hào kế hoạch một phen mới được. Không thể không nói, Nguyên Trần cùng Phong Điền mệnh thật sự là lớn. Giả côn quay người cười nói, Nguyên Trần, Phong Điền đã lâu không gặp. Xác thực thật lâu không gặp. Giả côn một mực đóng cửa trong nhà. Này 6 năm gặp mặt số lần. Một đôi tay liền có thể đếm đi qua. tôn ca, ngươi cũng thật là huyên để chúng ta đã lâu lắm không gặp, đi uống một chén đi. Nguyên Trần cùng Phong Điền hai người lộ ra hết sức nhiệt tình cái này là hai người kế hoạch cùng giả côn rút ngắn quan hệ. Sau đó hung hăng hố giả côn một thanh. Dù sao đây là từ nhỏ mộng tưởng. Không thể đoạn giả côn cũng không nghĩ tới bọn hắn thế mà nhiệt tình như thế. Xem ra lớn lên. Cũng thay đổi. Không đi, không đi, ta liền ra tới hít thở không khí. Dạ côn đối uống rượu không hứng thú. được a ta tôn ca đối cái gì đều không hứng thú đều không có một cách nào tiến lên mục tiêu ai này đáng chết tịch mịt a phong điền cũng không có cứng ép. qua nhiều năm như vậy dạ côn tính cách vẫn là hiểu rõ hắn nói một không hay tôn ca ngày mai liền là lễ thành nhân có hay không nguyên trần run lên lông mày có hay không cho chúng ta tìm côn tẩu a dạ côn vẻ mặt cứng đờ không biết vì cái gì thấy tôn ca cách biểu tình này nguyên trần cùng phong điền trong lòng hết sức thoải mái cảm giác nằm mơ đều sẽ cười tỉnh phong điền thở dài tôn ca sớm thành hôn cũng không tệ ngày mai các huyên để đến cấp ngươi chúc mừng giả côn liền buồn bực tò mò hỏi các ngươi ngày mai không thành hôn sao tôn ca an khang châu nữ hải tử càng tốt hơn Cha của chúng ta đều an bài. Quả nhiên đều là cha ruột. Thấy tôn ca lại phiền muộn, hai người sẵn đến không được, đều muốn đã nứt ra. Tôn ca để cho chúng ta cùng ngươi đi một chút, bao lớn chút chuyện à. Đúng thế, chuyện lớn hơn nữa, tại tôn ca trước mặt đều không thẳng lên được. Mặc dù thật lâu không gặp. Thế nhưng cái này mông ngựa công phu thật sự là một chút cũng không rơi xuống. Đập đến ta tôn ca hết sức thoải mái. Nhưng vào đúng lúc này, một hồi tiếng hò hét vang lên. Bán thân bán thân tiểu thư nhà ta bán thân tới trước được trước nghe được câu này. Dạ Côn đều cười. Đây thật là bán được gọn gàng. Mang theo tò mò. Dạ Côn dự định đi xem một chút. Nguyên Trần cùng Phong điền cũng rất tò mò đi theo Giả Côn sau lưng. Tại chợ phía tây một góc, chỉ thấy một vị nữ tử tướng Mạo luôn vui vẻ. Một vị nữ tử tướng Mão hắn xấu, có thể xấu đến loại tình trạng này, cũng là một loại bản sự. Liền liền bên cạnh độc thân 40 năm trắng hán đều tẻ nhạt vô vị. Nhưng mà vừa vừa ra đời kêu liền là vị này liền tướng Mão luôn vui vẻ. Vị tiểu thư kia liền là thảm không nỡ nhìn. Người vây xem càng ngày càng nhiều, dù sao qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên phát sinh. Chẳng qua là hiện tại hai vị nữ tử đang ở truyền âm. Tiểu thư ngươi làm như vậy thật được không nếu để cho lão tôn thượng biết được. Ta sợ có cái gì không tốt. Mỗi lần trở về liền là thúc giục cưới. Làm ta giống như không gả ra được giống như. Này thật vất vả ra tới một chuyến. Mượn làm việc nắm này cả đời việc lớn giải quyết một cái. Có thể là tiểu thư A. Vậy ngươi cũng không cần dạng này A. Cái dạng này. Ta cũng không dám nhìn. Càng đừng đề cập những người này. Hừ đều là một chút trông mặt mà bắt hình xong nam nhân. rét nhất. Ta bộ dáng này. Ai dám tiếp. Ta đây đều phải bội phục tiểu thư thật sự là đối với mình quá độc áp. Người bình thường ai dám tiếp a, Coi như không bình thường. Cũng sẽ không tiếp. Xấu đến cảnh giới nhất định. Thần ma đều muốn nhắm mắt. Có thể là tiểu thư. Nếu để cho phu nhân biết ngươi không nói các nàng làm sao biết còn có A. Hành tung của ta chớ nói lung tung. Ta đã thật lâu không có ra tới đi đi. Ta nhanh lên gọi. Đừng ngừng tên đầu chọc này rất nguy hiểm không sáu chương 61 côn ca hảo nhãn lực lúc này giả côn xuyên qua đám người. Dù sao cũng là Thái Tây huyện danh nhân. Tất cả mọi người nhận biết giả côn Chút mặt mũi này vẫn là cho. Màn đêm buông xuống côn trông thấy cô gái này Cũng vì đó ngẩn ngơ Làm sao dáng dấp đặc biệt như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua xấu như vậy Đơn giản xấu ra kỹ thuật Sau lưng Nguyên Trần cùng Phong Điền đều khiếp sợ Đây quả thực là xấu đến một cách đỉnh phong Khó trách không gả ra được Này nếu là có người muốn Hai chúng ta huyên để liền đi đớp cứt nữ tử lúc này cũng nhìn thấy xả côn Tên đầu chọc này dáng dấp tốt khác loại A. Nhìn mình ánh mắt thế mà mang theo tán thưởng tên đầu chọc này không phải là có bị bệnh không. Ta mua giả côn đột nhiên gào to một tiếng. Toàn trường trong nháy mắt an tính lại. Tất cả mọi người trợn mắt hút mồm nhìn xem giả côn. Hoàn toàn không hiểu rõ giả côn là có ý gì. Ngươi có thể là chúng ta Thái Tây huyện ưu tú nhất người A. sao có thể cưới nữ nhân như vậy không thể a ta thảo côn ca hảo nhãn lực côn ca ngưu bức nguyên trần cùng phong điền lập tức hò hét trở uy ai cũng không phục liền phục ta côn ca nhanh cưới cái này sở nữ dạng này côn ca ngươi liền có thể lọt vào tất cả mọi người chây cười ngấm lại tựu khiến người hưng phấn a nữ tử cũng không nghĩ tới chính mình mới mới ra bày liền bị người cho mua có chút trở tay không kịp chẳng lẽ ý nghĩ của mình là sai sao liền liền bên cạnh thì nữ đều bối rối không biết bước kế tiếp nên như thế nào dạ côn trong đám người đi ra đi vào nữ tử bên người khẽ cười nói cô nương kêu cái gì ta ta gọi diệp ly diệp ly hiện tại đầu óc đều có chút không có mạc kín quá đột nhiên diệp ly ta gọi dạ côn ngươi bán bao nhiêu tiền dạ côn biểu hiện rất bình tĩnh Một bộ sinh tử coi nhẹ dáng vẻ Thả phía sau thì nữ vừa định răn dạy giả côn Diệp ly trực tiếp cắt ngang Công tử Tiểu nữ không quý Liền bán một kim tệ Há, rất tiện nghi thì nữ nghe nói như thế kém chút nổi khùng đi Cách này tử quang đầu lại còn nói tôn thượng tiện nghi Ta nhà tôn thượng rõ ràng rất đắt có được hay không Nghĩ xong cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào Mà Diệp Ly cũng là khói miệng giật một cái. Rất nhiều năm, không ai dám đối bản tôn bất kính. Tiểu tử này lại còn nói bản tôn tiện nghi. Thật giận. Giả côn trực tiếp móc ra một mai ghim tệ. Diệp Ly nhìn xem giả côn trong tay ghim tệ. Lại nhìn một chút giả côn cái kia chân thành tha thiết nụ cười. chậm rãi tiếp nhận này một mai ghim tệ. Xong rồi tôn ca uy vũ tôn ca bá khí toàn trường đó là lặng ngắt như tờ. Cũng chỉ có nguyên trần cùng phong điền đang gieo họ. Thậm chí chạy tới. Gặp qua côn tẩu hai người đó là ước gì xác định bọn hắn quan hệ của hai người. Cuối cùng có khả năng chỉnh đến tôn ca. Xem tôn ca chê cười. Này so vào đồng phòng còn xúc động hưng phấn. Ngày mai liền lễ thành nhân chúng ta thành hôn đi. Giả côn thật sự là đơn giản thô bảo Không nói hai lời liền là cưới Diệp Ly ôn nhu nói Toàn nghe phu quân Tiểu thư thị nữ đều mộng bức Cách này cũng qua loa quá mức đi Tiểu thư ngươi có thể là cứ như vậy Tùy tiện liền gả ngươi liền không sợ già tôn thượng tức chết trong nhà Sao Diệp Ly quay đầu nhìn thoáng qua Thị nữ lập tức cúi đầu Chỉ có thể dựa theo Tiểu thư kế hoạch tiến hành Tiểu thư Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây Gặp lại nói xong Thì nữ liền đi vào đám người Không thấy Dạ tôn cũng không có ngăn cản Phản phất hoàn thành trong đời một kiện đại sự Phu quân có thể hỏi ngươi một chuyện không Diệp Ly Thực sự nhìn không được tò mò hỏi Phu nhân xin hỏi Giả tôn cũng đổi lời nói Ngược lại muốn cưới Phu quân vì sao muốn cưới ta Diệp Ly cảm giác mình nếu như không biết Đời này đều không thể thoải mái Dù sao người thường có thể làm được chuyện như vậy nhìn hắn cũng không giống có bệnh Dạ côn nhìn xem trước mặt này tờ hắn xấu vô cùng mặt Từ tốn nói Ngược lại ta cũng không muốn sống Diệp Ly Mọi người Diệp Ly đột nhiên phát hiện Trước mắt cái này bé trai là thật vô cùng có ý tứ a Một người nếu như không có một cái thú vị linh hồn Vậy liền mất đi quá nhiều vui vẻ Thế nhưng tiểu tử ngươi quá phách lối ta diệp ly thật lâu không có chỉnh người, phảng phất nhớ tới khi còn bé cùng để để cùng một chỗ hớ người trải qua. giả côn đúng là nghĩ như vậy. tướng mạo cái gì chính mình đều không để ý, chủ yếu có thể trợ giúp một vị nữ tử cũng tốt a. ít nhất vừa mới thấy được nàng cười, trong lòng cũng là có mở ra tâm. này so thu hoạch được trí cao tu vi còn vui vẻ một điểm. phu quân diệp ly đột nhiên gọi lại giả côn. Một tiếng này rất ngọt Có thể ngọt đến tâm khảm của người ta bên trong đi liền trong đêm côn đều có cảm giác như vậy Trời xanh ban cho nàng tuyệt vời như vậy thanh âm Lại cho nàng đột nhiên Dạ côn cảm giác không thích hợp Không đúng hết sức Không đúng trời xanh Làm sao có thể dễ dàng như vậy Buông tha ta côn ca Nhưng mà giờ khắc này xung quanh lần nữa hoàn toàn yên tĩnh Đều nhìn Diệp Ly Cái cầm đều muốn đi trên mặt đất. Nhất là nguyên trần cùng phong điền đầu hơi choáng váng bị đẹp ngất. Dạ côn quay đầu nhìn về phía diệp ly. Đây là một cái gì bộ dáng nữ hải như là thác nước tóc hoa rất tự nhiên rũ xuống trên vai thơm. Da trắng nõn nà. Đôi mắt đẹp chảy màu. Lông mày khẽ nhăn mày. Này ngũ quan đất hoàn mỹ đến không cách nào hình dung. Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng nắm. hơi hơi cúi đầu nhìn xem mũi chân mang theo một ấu ngượng ngùng mỹ trung mang theo một cỗ đáng yêu hoàn mỹ đơn giản quá hoàn mỹ nhưng chính là như vậy hoàn mỹ nhường giả côn hai mắt một lật côn ca côn ca nguyên trần cùng phong điền tranh thủ thời gian sông tới côn ca phải chết ấm huyệt nhân trung nói là nói như vậy nhưng nguyên trần cùng phong điền hai người hối hận ruột đều muốn thanh nếu như mình vừa mới mua thật tốt a xinh đẹp như vậy nữ hải đi nơi nào tìm a đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a côn ca ánh mắt liền độc áp như vậy sao này đều có thể nhìn ra là cái giả còn có để cho người sống hay không côn ca ngươi vì cái gì như thế ưu tú tốt như vậy sự tình đều để ngươi đụng lấy hết diệp ly hiện tại cũng là mơ hồ chẳng lẽ mình không đủ đẹp không hắn giống như hết sức ghét bỏ giống như nhất là tại té xỉu trước ánh mắt kia phàn phất tại nói sớm biết liền không mua tên đầu chọc này thật vô cùng có ý tứ giả côn đúng không ngươi thành công đưa tới bản tôn chú ý vậy liền nhìn một chút ngươi có thể hay không trở thành bản tôn phu quân đây là một đầu hết sức gian khổ đường mà lại ngươi đã để bản tôn tức giận bản tôn là cách hẹp hỏi nữ nhân trả thù tâm rất mạnh loại kia Phu quân Diệp Ly duyên dáng gọi to một tiếng yếu đối thân ảnh chạy hướng về phía giả côn. Mọi người thấy Diệp Ly biểu lộ, không biết còn tưởng rằng thành hôn rất lâu biểu diễn có chút sốc nổi. Dạ côn phảng phất nghe được này tiếng mũng nịu. Vô ý thức mở mắt ra. Đập vào mắt đã nhìn thấy cái kia làm người hít thở không thông khuôn mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Có thể trả hàng sao giả côn nghiêm túc hỏi. Diệp Ly nhìn xem giả tôn cái kia chân thành tầm mắt, nhiều năm như vậy xem người kinh nghiệm, giống như là nghiêm túc. Hắn lại muốn lui bản tôn mà lại là nhìn bản tôn tướng mạo về sau bản tôn không thể nhìn phu quân. Ngày vừa mới còn nói rõ tự nhiên cưới. Phu quân nói chuyện không tính toán gì hết sao. Ta có thể là thu ngươi tiền. Diệp Ly mở ra đầu ngón tay, dưới ánh mặt trời kim tệ tán phát hào quang khắc ở mặt của hai người bàng lên. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không bảy chương 62 phu quân. Ta năm nay 16 giả côn phản phất thấy một đạo ánh chiều tà chiếu giỏi tại diệt ly sắc mặt. Lộ ra là như vậy thánh khiết. Không thể kinh nhờn. Nhưng thật không có đường lùi sao giả côn chăm chú hỏi. Trong lòng thật sâu hiểu rõ một cách đạo lý. Dung mạo xinh đẹp cô nương an hiểu nhất liền là gạt người. Vị cô nương này rõ ràng tướng mạo kinh người. lại phải làm bộ xấu xí bộ dáng, bằng vào ta tôn ca phỏng đoán, chơi đùa thành phần so sánh lớn, thậm chí hiện tại còn lộ ra nguyên lai like tướng mạo, đây là muốn cho ta tôn ca tới cách xa oai phủ đầu sao khoe khoang, khoang mỹ mạo của mình như thế cô nương xinh đẹp, thế mà cứ như vậy theo ta giả tôn ngươi sợ là đang chơi ta tôn ca đi, đắc ngươi muốn chơi, ta tôn ca liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Ta côn ca tháng ngày thật sự là đảm một chút hy vọng có thể kích thích một điểm bọt sóng nhỏ Diệp Ly lúc này cũng tại trong lòng suy nghĩ Cách này tiểu chọc đầu khẳng định là đang chơi một bộ dục tình cố thỏa sức trò siết. Bản tôn làm sao có thể bên trên ngươi cách bẫy Bất quá bản tôn đã nói Tự nhiên là chắc chắn Ngươi cách này tiểu chọc đầu may mắn Bất quá bản tôn vẫn là muốn thật tốt đối đãi ngươi một thoáng dù sao bản tôn là cô gái, mà lại là hẹp hỏi nữ nhân, thế mà còn muốn trả hàng, không đối lui người, thật thật giận. Phu quân, ta chỗ nào làm không tốt sao ta từ bỏ còn không được sao diệt ly trong nháy mắt biểu hiện ra một bộ hết sức nhu nhược bộ dáng, lọt vào những người chung quanh thương hại. Dạ côn, nếu mua người ta liền phải giữ lời. đúng vậy a dạ côn. ngươi có thể là trong huyện chúng ta ưu tú nhất hài tử. Nếu như ngươi đều không thể đưa đến một cái tấm gương, hiện tại bọn nhỏ cỡ nào thất vọng a? Nói không sai, vị cô nương này cũng là đang thử thăm dò, có thể hiểu được. dù sao cô nương dáng dấp khuyên quốc khuyên thành, sẽ có một chút tâm phòng bị. đứng ở trong đám người một cách nào đó độc thân đại hán đã muốn phốc ngất. Nếu như lần sau còn có xảy ra chuyện như vậy cái, nhất định cái thứ nhất xông đi lên mua, nghe những người chung quanh lời nói, giả côn trong lòng không biết là tư vị gì. Nữ hài tử này thật sự là quá lời hại. Một câu một cách biểu lộ liền để cho mình rơi hạ phong. Xem ra lần này là đụng phải đối thủ. Nàng đến cùng có mục đích gì cần phải làm ta giả côn người vợ chẳng lẽ là bởi vì cha cùng mấu thân sự tình giả côn hiện tại bắt đầu điên cuồng bù não. Hoàn toàn không nghĩ tới. Người khác diệp ly chỉ là đơn thuần muốn tìm cách phu quân mà thôi. Sau đó lại nho nhỏ trả thù ngươi một thoáng mà thôi. Ai bảo ngươi vừa mới khi dễ nữ hải tử đâu được a Ta giả côn cũng không phải không giữ chữ tín người. Giả côn bất đắc dĩ nói ra. Thật ta giả côn không phải hết sức la thích dung mạo xinh đẹp. Cũng không biết xinh đẹp là cái gì. Phiền vô cùng. Nhìn xem giả côn vẻ mặt bất đắc dĩ đó. Diệp Ly nghĩ đến phổ thân. Trang bức công phu nhất lưu a Có thể bù đắp được phổ thân ba phần. Phu quân. Vậy chúng ta bây giờ về nhà sao Diệp Ly một bên ôn nhu nói. Đơn giản không nên quá ôn nhu. Thế nhưng đây đều là giả tượng. dạ côn nghe xong lời này liền có mau bệnh như vậy vội vã cùng chính mình về nhà hẳn là nghĩ đi dò thám đáy a xem ra ta tôn ca hiện tại có việc làm liền để cho ta tới cởi ra âm mưu của ngươi tốt về nhà dạ côn khẽ cười nói bảo chỉ một loại tốt đẹp trạng thái đừng để vị này gọi Diệp ly nữ hải đa nghi để cho nàng cảm giác mình rất tốt lừa gạt Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng không biết nên nói như thế nào Vì cái gì từ nhỏ đến lớn Côn ca liền không có thất bại qua liền không thể thất bại một thoáng để cho chúng ta vui vẻ một chút sao Chẳng lẽ dạng này một cách nho nhỏ nguyện vọng đều không thể thỏa mãn chúng ta sao Còn có thể hay không dạng điểm đạo lý mọi người xung quanh lần nữa nghị luận ầm ĩ. Ta đã nói rồi, dạ côn làm sao có thể tùy tiện ra tay quả nhiên, vừa ra tay liền là bất phàm Đúng thế dạ côn có thể là chúng ta thái tây huyện kiêu ngạo ta nhà cái đứa bé kia nói muốn trở thành cùng côn ca một dạng ưu tú nam hài đúng vậy a chờ lễ thành niên qua đi những hải tử này liền muốn đi càng rộng lớn hơn thiên địa thật là có điểm không nỡ bỏ dạ côn làm sao cũng không phải đâu ở chỗ này nho nhỏ thái tây huyện đã có 16 năm nếu như có thể mà nói Thật nghĩ một mực ở lại đi. Nơi này sinh hoạt hết sức an bình. Đám láng giềng đều là giản dị người. Đối an Khang Châu ấm tượng, giả côn không thật là tốt, chủ yếu là năm đó cái kia phan bình bình. Diệp Ly trong lòng cũng có chút tò mò. Cách này giả côn đến cùng chỗ nào ưu tú thế mà danh tiếng tốt như vậy. Mà lại giống như là từ nhỏ đã hết sức ưu tú. Cũng là có chút ý tứ. Liền xem hắn như thế nào ưu tú Ngay tại giả côn chuẩn bị mang diệp ly khi về nhà Một cách đổi xe chậm rãi lái tới Mọi người rồn dập tránh ra Mang theo tò mò nhìn quanh Thân mặt khôi giáp hộ về đổi xe Tại Thái Tây huyện xuất hiện không nhiều Nhất là ở giữa xe ngựa Toàn bộ thân xe do gỗ đàn hương cấu thành Xe ngựa còn không có tới liền có thể ngửi được một vỗ nhàn nhạt đàn hương Để cho người ta lòng sinh thư di Có tính tâm công hiểu Giá cả càng thêm không ít Còn có trước mặt bạch vũ ngựa Này cũng là quý tộc biểu tượng Nghe nói tại An Khang Châu có thể cưới lên bạch vũ ngựa Cái kia chính là một loại thành công biểu tượng Nữ hải tử liền ra thích một tay sắt bạch vũ ngựa nam hải tử Giả tôn cùng Diệp Ly lúc này cũng nhìn xem đội xe Trong lòng hai người không có nửa điểm gần sóng. Điểm này hai người cũng là hết sức gần. Tại xe ngựa đi qua giả côn bên người thời điểm. Trên xe ngựa màn cửa bỗng nhiên dương lên một khuôn mặt xuất hiện tại giả côn cùng Diệp Ly trước mắt. Đây là một tấm hết sức khuôn mặt đẹp. Nhất là cặp kia hiện lam con ngươi. phảng phất có thể khiến người ta đắm chìm trong bên trong. liền có thể giả côn đều cảm thấy cô gái này con ngươi là thật sự đẹp. Phản phất có được khiếp người tiếng lòng tác dụng Bỗng nhiên, giả côn trông thấy nữ hài hướng phía chính mình cười một thoáng Sau đó buông xuống màn cửa Có ý tứ gì Nguyên Trần cùng Phong Điền đột nhiên linh cơ khẽ động côn ca Hai người các ngươi nhận biết Phong Điền lập tức nói tiếp Nguyên Trần làm sao nói chuyện ta côn ca nhận biết cô gái như vậy không phải chuyện rất bình thường sao Ta côn ca là loại kia thiếu nữ hài tử người sao đúng không côn ca hai người này đơn giản hát hí khúc một dạng ý đồ chỉ có một cái nhưng diệp ly mỹ nữ như vậy hiểu lầm giả côn cũng không tin thế nhưng diệp ly bỗng nhiên sửa sang giả côn áo bào khẽ cười nói Ưu tú nam hài tử tự nhiên sẽ dẫn tới chú ý dạ côn quay đầu nhìn về phía diệp ly thật thật cao minh nếu như không phải ta tôn ca lòng có cảnh giác Đều muốn thừa nhận sự thật ấy Nguyên Trần cùng Phong Điền không muốn nói cái gì Thật tốt xong trở về kế hoạch một thoáng Không làm thắng giả tôn một lần Chết không nhắm mắt tôn ca Ngày mai lại đến uống ngươi rượu mừng Tôn ca tôn tẩu gặp lại Đám người rất nhanh liền tản ra Lưu lại giả tôn cùng Diệp Ly hai người Hai người đứng chung một chỗ Có như vậy một chút kim đồng ngọc nữ ý tứ Phu nhân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi trên đường về nhà, giả côn tò mò hỏi. Diệp Ly quy cổ đi tại giả côn bên người. Không có biểu hiện ra cường thế. Tương phản cho người ta một loại nhô nhược cảm giác. Phu quân, ta năm nay Diệp Ly vừa định nói. Cũng cảm giác không thích hợp. Tranh thủ thời gian mở miệng. Phu quân, ta năm nay mười sáu. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không bảy chương 63 hôm nay nàng đến rồi há, vậy thì tốt." Giả Tôn cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa. Nếu để cho giả Tôn biết bên người cô gái này tuổi tác nhanh năm chữ số, không biết có ý nghĩ gì. Diệp Ly hiện tại rốt cuộc biết, Di vì cái gì thường xuyên tự xưng 18, nhất là vừa mới tự xưng 16, mặt đều cảm giác đỏ lên. Phu Quân, ngươi hết sức để ý tuổi tác sao Diệp Ly tò mò hỏi. Dạ Côn dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Diệp Ly, Diệp Ly nhẹ cắn môi, lại bắt đầu. "Ngươi thật 16", Dạ Côn nghiêm túc hỏi, "chẳng lẽ là nàng dài nhanh làm sao cảm giác không giống a?" "Phu Quân, ta sẽ không lừa gạt ngươi, cũng Diệp Ly xưa nay không gạt người." Diệp Ly chứng trạc đàng hoàng nói ra, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, có dạng gì cha? liền có dạng gì nữ nhi, gặp người là diệp gia truyền thống. U, V, quy quy, Mơ, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi." Dạ Côn khẽ cười nói, Diệp Ly cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. Cảm giác hai người trong lúc cười đều đeo đao. Còn chưa đi đến cửa nhà, Dạ Côn đã nhìn thấy vừa mới xe ngựa đội Thế mà đứng ở chính mình tổng chẳng lẽ là nàng nhanh như vậy liền đến rồi, Diệp Ly thấy Dạ Côn có chút kinh ngạc. nhìn một chút cái kia xe ngựa tò mò hỏi phu quân đã xảy ra chuyện gì sao giả côn nguyên bản định chính mình tìm một cái như vậy thì không cần phủ mấu mai mối đối với này loại thông ra giả côn trong lòng cũng không coi trọng nghĩ thầm người khác nữ hài tử cũng là không nguyện ý đi còn không bằng buông tha người khác nữ hải tử nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế mà để tới trước nghĩ tới đây giả côn đột nhiên có một ý kiến hay. diệp ly có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. phu quân mời nói. giả côn đem sự tình hoàn chỉnh kể ra một lần ngươi cô gái như vậy theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ ngại. hiện tại đi còn kịp nếu như này đều không đi vậy khẳng định liền có vấn đề. diệp ly nghe xong không có lên tiếng. giả côn cũng không nói gì. ngay tại lúc này đi. Giả Côn trong lòng cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối Dù sao Giả Côn cũng không phải người tục tằng Trông thấy cô gái xinh đẹp liền mềm nhũng Diệp Ly bỗng nhiên xuất ra vừa mới cái kia mai kim tệ Nhẹ nói ra Còn giữ lời sao Giả Côn hít một hơi thật sâu Cảm giác có chút khó giải quyết Diệp Ly là cách nói một không hai người Đều làm thành cái kia ruột bộ dáng Cách này tiểu chọc đầu còn lựa chọn cưới Vừa mới nói lời kia ý tứ Cũng là để cho mình rời đi Theo đạo lý tới nói Thấy chính mình dung nhăn Không tồn tại cách này bộ dáng Tên đầu chọc này tiểu tử thật rất đặc biệt Không ngại nhìn kỹ hắn nói Dạ côn hiện đang điên cuồng suy tư Nếu nàng không chịu từ bỏ Vậy cũng chỉ có thể nhường vị kia nữ hài tử biết khó mà lui Nhưng này vị nữ hài tử là cha giới thiệu tới Chờ sau đó cử tuyệt thời điểm. Vẫn là uyển chuyển một điểm tương đối tốt. Đừng tổn thương hòa khí. Ta tôn ca bây giờ vì cử tuyệt cô gái xinh đẹp mà buồn sầu. Dạng này tâm tình, ai có thể nhận thức. Không đúng vậy nếu như ta cử tuyệt như vậy. Sự tình vừa mới tương phản tựa như 6 năm trước gặp phải hai vị thiên tôn như thế. Thông minh ngược lại thông minh lầm. Vậy phải làm thế nào nhìn xem diệp ly trong tay kim tệ. Giả Côn cũng hết sức buồn sầu. Vừa mới vẫn là quá vọng đồng rồi. Bị lửa rồi phu nhân. Vào nhà đi. Diệp Ly gật đầu cười. Cảm giác tốt có ý tứ A. Rất lâu không có cảm giác như vậy. Khô khan sinh hoạt cuối cùng có chút khởi sắc. Hai người chưa từng có điểm thân mật động tác. Giả côn đi ở phía trước. Diệp Ly hơi hơi tới gần giả côn Hơi đi ở phía sau một điểm. Diệp Ly cũng là một cái cô gái đứng đắn tử. Mặc dù tuổi tác có chút lớn. Nhưng trong lòng còn cất xấu một khỏa 16 tuổi trái tim. Được a cái này là giả bộ nai tơ. Vừa đi vào cửa lớn. Giả côn đã nhìn thấy đình viện đứng đấy hai hàng thủ vệ. Trong đại sành. Gia đình đều tại còn có một vị người mặt theo thùa khảm một bên màu trắng in hoa áo dài. Khoác lên khói xa gấm hoa. Cả người tàn mát ra một cỗ tiên vị. Nhìn còn muốn xem loại kia. Thật đúng là nàng nhăn mộ nhi trầm rãi quay đầu nhìn về phía giả côn. khói miệng móc ra một tia đường cong. Sáu năm không thấy tiểu tử này cao lớn. Nhưng tóc lại không mọc ra tới. Vừa mới tới thời điểm cũng cảm giác được giả côn khí tức. Xem xét thật đúng là hắn. Người chung quanh đều gọi hắn giả côn. Liên tưởng đến cái kia bị chính mình giết chết nhan mộ nhi Nàng cũng đã nói cái gì dạ ra Cảm giác hẳn là có liên hệ Mèo cảm giác sẽ không sai Hiện tại quả nhiên trông thấy giả côn tới tiểu chọc đầu Ngươi không nghĩ tới sao Năm đó ngươi lại là kìa. Lại là đánh Hiện tại ta hồi trở lại đến báo thù ngươi Nhìn ta không chơi chết ngươi mèo đều là hẹp hòi Bỗng nhiên, giả côn cảm giác khá là quái dị bầu không khí, len lén liếc liếc mắt. Hai cô bé này thế mà tại quan sát lẫn nhau, mặc dù đều mang mỉm cười, nhưng cảm giác là một loại tử vong mỉm cười. Diệp Ly nhìn chăm chú nhan mổ nhi, nhan mổ nhi cũng thật sâu nhìn xem Diệp Ly. Trong lòng hai người đều toát ra cảnh giác cảm giác. Thế mà nhìn không ra sâu cản của đối phương. Nhưng cảm giác đối phương lại không đơn giản. Giống như tại ẩm dấu cái gì Dù sao đều là đại nữ hài thiên sinh điều kiện vừa kinh khủng Phát giác không ra cũng không phải là không được Mà giả côn chỉ có một thân vũ lực Nhưng công pháp gì cũng không biết Dùng ta côn ca tới nói Ta côn ca nếu là đều sẽ Cái kia người khác sống thế nào Dù sao cũng phải tìm cho mình một chút khó khăn đi Diệp Ly hiện tại đã biết rõ phổ thân lời nói nơi này quả nhiên không đơn giản nhan mộ nhi hiện tại cũng hiểu rõ sư phó lời nói thế giới bên ngoài quả nhiên rất nguy hiểm vừa mới ra tới liền gặp phải một cái ruộng gì nữ nhân dạ côn lúc này lại nhìn một chút cha cùng mẫu thân phát hiện phủ mẫu mang theo nghi hoặc nhìn xem diệp ly còn có chính mình em trai song quên em trai đây không phải tại em trai trên vết thương sát muối sao em trai người vợ hiện tại cũng không biết thế nào Làm đại ca thế mà em trai Tin tưởng đại ca Đây thật là cách ngoài ý muốn Nhìn một chút em trai Giống như có chút không bình thường Không phải là ven rét đại ca đi Dù sao cha thế mà giới thiệu một cách như thế Mỹ lệ nữ hài tử Trời ả ổn 16 năm huyên để quan hệ Chẳng lẽ muốn sập sao ta đáng thương em trai Đại ca cũng không nghĩ như thế à Xem có thể hay không lui hôn sự này Dù sao ta Tôn Ca cũng là hết sức một lòng nam nhân. Tôn Côn, cô bé này là Đông Môn Mộng Nghi hoạt hỏi, làm sao Tôn Côn mang theo một cách như thế xinh đẹp nữ hài tử về nhà mà lại là tuyển tại đây cách trong lúc mấu chốt. Chẳng lẽ Dạ Minh lúc này nhỏ giọng nói ra, Mộng Mộng, xem ra Tôn Côn hôm nay muốn kiếm chuyện à Đông Môn Mộng cảm giác cũng thế, năm đó cũng đã nói, chỉ cần Tôn Côn chính mình tìm được chính mình liền không bắt buộc. thế nhưng hiện tại người khác đều tới. giả côn đột nhiên rắc diệp ly tay, hành động này nhường diệp ly có chút mộng, thậm chí đầu óc chống sống. ngoại trừ phủ thân còn có để để. này là cái thứ nhất giám sát chính mình tay nam nhân không biết vì cái gì, rất muốn đánh hắn. thế mà không trưng cầu chính mình đồng ý, liền dắt tay của mình, đăng đồ tử ngươi song đời. ngươi nhường bản tôn rất tức giận Cha, mẫu thân, nàng gọi Diệp Ly là vợ ta Việc đã đến nước này, giả tôn cũng chỉ có thể kiên trì lên Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không bảy chương 64 Trong đám người nhất lóe sáng cái kia viên đầu thốt ra lời này Giả Minh cùng đông môn mộng trong nháy mắt liền chăm chú nhíu mày Không phải nói Diệp Ly thế nào Mà là nhi tử thế mà từ bên ngoài kéo cách không quen nữ hải tử nhập môn Liền là muốn phản kháng phủ mẫu Chẳng lẽ hiện tại hài tử cứ như vậy phản kháng thông ra sao vì không tiếp thụ trong nhà an bài Thế mà tại bên ngoài tùy tiện kéo một cách về nhà vấn đề là Cô gái như vậy là tùy tiện có thể kéo về nhà sao liền này tướng mạo Đó cũng là những nam hài tử nhóm phong thưởng. Quá kỳ quái Tôn côn Các ngươi là thế nào nhận thức đông môn mộng tò mò hỏi nhất định phải hiểu rõ chuyện đã xảy ra không thể để cho côn côn bị lừa giả minh một bên bổ sung một tiếng mới ra ngoài chưa tới một canh giờ côn côn ngươi là như thế nào làm được giả minh câu nói này nhìn như hỏi thăm nhưng cũng có thỉnh giáo tình nghi ạ con trai mình quá ngưu bức một canh giờ không đến thế mà liền có xinh đẹp như vậy người vợ Có loại thiên phú này làm sao không dạy một chút cha đâu côn côn ngươi dạng này thật sự là không được. Phụ tử quan hệ đều muốn bị ngươi làm cứng rắn. Giả tần ngồi ở bên cạnh không có lên tiếng âm thanh, vẻ mặt, nhìn không ra là cái có ý tứ gì. Chà! Mấu thân! Trước kia ta cảm thấy vừa thấy đã yêu là giả. Thế nhưng từ khi ta nhìn thấy Diệp Ly về sau, mới biết được nguyên lai loại cảm giác này tuyệt vời như thế. Để cho người ta phấn đấu quên mình cha mẹ. Côn côn để cho các ngươi thất vọng. Giả côn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Biểu hiện ra chính mình kiên quyết. Lại đưa ra chính mình không muốn nghe sắp xếp của các ngươi. Nói là thật đẹp uyển chuyển. Một bên Diệp Ly kém chút liền tin. Còn vừa thấy đã yêu đâu. Vừa mới còn nói sẽ không gạt người. Đảo mắt liền lừa gạt phủ mẫu. Nam hải tử miệng A. Thật sự là không đáng tin cậy Dạ Minh hướng phía Diệp Ly tò mò hỏi Hai tử Người đây Diệp Ly vẻ mặt nhất biến Mang theo vô cùng nhu hòa vẫn là cái kia nghĩa vô phản cố Chà Mẹ Theo lần đầu tiên nhìn thấy giả Côn, Tiểu nữ liền ở trong lòng yên lặng lập xuống thể ngôn Đời này liền là giả Côn người vợ Vô luận tương lai chuyện gì phát sinh Tiểu nữ không rời không bỏ cho đến thương không đổ sụt đến chết cũng không đổi dạ côn kém chút liền tin cái này diệp ly a vừa mới còn nói sẽ không gạt người đảo mắt liền lừa gạt cha mẹ mình còn đến chết cũng không đổi đâu ta đều không dùng khoa trương như vậy từ để hình dung thậm chí liền cha mẹ đều gọi ngươi là đến cớ nào muốn theo ta giả côn a hài tử a ta còn có một nỗi nghi hoặc đông môn mộng nghiêm túc hỏi cảm giác quá không đáng tin cậy mẫu thân xin hỏi con dâu một một đường tới dạ côn khẽ thở dài một cái ngươi thật chính là càng hô càng thuận miệng vừa mới còn nhỏ nữ tự xưng hiện tại liền con dâu tự xưng muốn hay không trở nên nhanh như vậy ra thích một người khẳng định không phải không có chút nào lý do nhà ta tôn côn Điểm nào nhất hấp dẫn ngươi rồi, Dạ Côn hiện tại cũng rất tò mò. Ta nhìn ngươi làm sao biên? Cha mẹ có thể là có một đôi mắt sáng. Diệp Ly nhẹ cắn môi, một bộ khó mà mở miệng đạt được bộ dáng. Hai tử a, không cần sợ, nói. Dạ Minh khẽ cười nói, có lẽ là chính mình gây áp lực quá lớn, đều hù đến người khác. Dạ Tần hiện tại cũng hơi hơi lộ ra tò mò dáng vẻ. đến cùng la thích đại ca cái gì đâu chỉ nghe diệp ly nhẹ nói ra cái kia trong đám người con dâu liếc mắt liền thấy được phu quân phu quân mãi mãi cũng là trong đám người nhất lóe sáng bởi vì phu quân đầu thật vô cùng sáng lên không chú ý đều không được toàn trường lập tức an tính lại giả côn sắc mặt rất kỳ quái nhưng sắc mặt của những người khác phúc ha <há> ha <há> ha <há> ha <há há> giả minh cái thứ nhất nhìn không được Lên tiếng cười vang Ấm đạo lý tới nói nghiêm túc như vậy trường hợp Không nên phát ra cười như vậy âm thanh Nhưng cha ta thật nhìn không được Con dâu này có chút ý tứ Nhưng mà còn có một cái cười đến rất hùng liền là nhan mộ nhi Bởi vì cảm thấy Diệp Ly nói hết sức chính xác Tên đầu chọc này xác thực rất hấp dẫn người ta Bởi vì năm đó ở mê vụ sâm lâm bên trong thời điểm năm đứa bé bên trong chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn về phía giả Côn, liền bởi vì hắn là cách đầu trọc quá đặc biệt, không thể không sấn tới chú ý của ngươi. cười điên rồi nhan mộ nhi chợt nhớ tới cái gì, lập tức dừng lại, biểu hiện ra một bộ bi ai bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Đông môn mộng đều lộ ra một tia đường cong khóe miệng, càng đừng đề cập đứng bên cạnh Tiểu Lăng cùng Trương Thiên Thiên. Giả Tần đều quay mặt đi. không thể để cho đại ca thấy chính mình cười vang dáng vẻ. Bằng không thì cảm giác hai năm này người thiết lập muốn sụp. Giả Côn thật giận a, nhưng lại không thể làm chút gì đó. Lấy cái gì nói đùa đều được. Tuyệt đối không nên bắt ta Côn ca tóc nói đùa diệp ly nhìn Giả Côn sắc mặt có chút không tốt. Trong lòng muốn vui nở hoa rồi. Phu quân, ta không thèm để ý ngươi không có tóc, đầu chọc rất tốt. gội đầu đều không phiền toái. Dạ côn muốn nổ. Cái này cùng gội đầu có liên hệ gì sao? Ngươi là tới mưu hải ta tôn ca câu câu đâm ta, giả côn trái tim Đông môn mộng lúc này có một loại cảm giác. Hai người kia giống như có chuyện như vậy. Nhất là Diệp Ly trạng thái. Thoạt nhìn quả thật có chút cái kia cái gì. Nhưng Đông môn mộng nhìn một chút ngồi ở bên cạnh nhan mộ nhi. Tôn côn. côn. mẫu thân còn không có giới thiệu cho ngươi một chút Vị này liền là nhan mộ nhi Cha ngươi an bài cho ngươi đối tượng Nhan mộ nhi hiện tại không sai biệt lắm Biết giả côn là có ý gì Nếu như bây giờ lui Sợ là như hắn nguyện sáu năm nằm mơ đều nghĩ đến ngươi kỷ ta Đánh ta đầu tình cảnh khẩu khí này nếu là không ra Ăn ngủ không yên Chỉ thấy nhan mộ nhi nhô nhô nhược nhược đứng dậy Một bộ lung lay sắp đổ cảm giác, một trận gió đều có thể thổi ngã giống như, cô gái như vậy, chỉ sợ là cái nam nhân, đều sẽ nghĩ thả trong lòng bàn tay che chở lấy. Thật tốt bảo hộ lấy, không cho nàng nhận từng tia tổn thương, diệt ly trong lòng trong nháy mắt khinh bỉ, nữ nhân này thật sự là giả bộ ra dáng a. Liền là nghĩ móc ra trong lòng nam nhân ý muốn bảo hộ là cách nhân vật hung áp xem ra bản tôn yếu còn chưa đủ tốt xấu người ta cũng là cử ví miêu yêu Đối nhân tính trưởng khống đạt đến đỉnh phong Nhất là đối nam hài tử Sư phó không ít giáo điểm này Mộ nhi gặp qua phu quân có thể gặp được phu quân một mặt Mộ nhi đã thỏa mãn Mọi người Nghe một chút giọng điệu này Nhìn một chút biểu tình kia không biết còn tưởng rằng dạ côn ném vợ mấy năm lâu diệp ly cảm giác mình tới đối thủ nhưng lại có một vấn đề bồi hồi ở trong lòng cái này tiểu chọc đầu đến cùng có nhiều ưu tú a Này đều muốn cướp sao dạ côn vốn là muốn uyển chuyển một điểm nói không nghĩ tới người khác một câu liền đem mình toàn bộ ngăn chặn Hiện tại xinh đẹp nữ hài tử đều như thế chủ động sao Nhưng ta em trai làm sao đều không đụng phải chuyện như thế đâu Việc này không thể cứ như vậy thỏa hiệp Vẫn phải tự cứu một thoáng Mộ nhi Thân thể yếu đuối liền ngồi xuống Nay lặn lội đường xa Muốn dưỡng đủ tốt tinh thần Bằng không thì trở về thấy nhan thúc thúc Nhan thúc thúc khẳng định sẽ nói ta khi dễ ngươi Đang ngồi đều là người thông minh trong nháy mắt liền hiểu rõ dạ côn ý tứ là muốn nhường nhan mổ nhi đi nhưng nàng lại biểu hiện ra cần quan tâm bộ dáng dạ tần trong lòng thở dài đại ca liền liền tự tuyệt nữ hài tử đều ưu tú như vậy